bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những chương tiếp theo của truyện chương hai trăm mười thậm chí là đang mong chờ phần dần không biết có nên gọi hay không nơi nào đó cũng có một kẻ giống như cô tay nâng chiếc điện thoại lên rồi hạ xuống trên dưới không ít hơn trăm lần hắn thở dài ảo não đặt lại chiếc điện thoại lên bàn rồi chuyên tâm gấp hết đ ố n g quần áo trên giường cho vào trong va li lớn hơn nửa tiếng đồng hồ sau tôn bách thần cầm chiếc điện thoại tùy tiện ngồi b ệ t ra sàn tay hắn run run nhắn vào số mạng nghiêng trong danh bạ hai mắt đỏ ngậu lên cay xè như sắp khóc một tiếng tuốt dài mãi sau mới có tín hiệu kết nối bách thần mạng h i ê n chủ động gọi tên hắn giọng cô rất nhẹ không để đối phương đoán ra tâm trạng lúc này tôn bách thần ở đầu dây bên kia ưu tư suy nghĩ tự hỏi rốt cuộc cô có hận hắn nhiều lắm không anh có chuyện này muốn nói với em cô gái nhỏ len lén l a o đi về i ọ t nước còn ứ động trên khóe mắt thầm trấn an bản thân nói khẽ em cũng có chuyện này muốn nói với anh hai người lại rơi vào im lặng ai cũng muốn được nghe người kia nói trước sau cùng vẫn là tôn bách thần mở lời em còn nhớ bản giao kèo giữa chúng ta chứ nó đã hết hạn rồi mạn nhiên à em cũng không cần miễn cưỡng ở bên cạnh làm bạn gái anh nữa miễn cưỡng sao mãn nghiên chưa từng thứ từng làm cô chán ghét chính là hắn dùng một tờ giấy vô tri vô giác ràng buộc mối quan hệ giữa hai người còn nói về k h o ả n g thời gian hạnh phúc kia cô t r o n g mong cả đời còn không được làm gì đến chuyện miễn cưỡng phút chốc cơ thể mãn nghiên rung lên bần bật bởi vì cô cảm nhận được những gì tôn bách thần sắp nói tiếp không giống với điều cô đang nghĩ thậm chí là đang mong chờ không phải em định đi du học bên ú c sao em đi đi tiến độ rộng mở ngay trước mắt đừng bỏ lỡ nó cô khẽ nất thành tiếng nước mắt cứ thế chảy ra càng nhiều mạng nghiêng quệt với hai hàng nước mắt nghẹn lòng hỏi hắn anh chắc chứ tôn bách thần anh muốn em đi ú c có đúng không tôn bách thần gật đầu phát ra một tiếng ừ nhẹ bẩn nhưng vẫn đủ để mạn nghiên nghe thấy mạn nghiên cúi xuống nhìn chiếc bụng phẳng của mình ngậm ngùi chua xót mang theo một tia hy vọng cuối cùng cô hỏi bách thần nếu như em có thai anh có để em đi nữa không âm thanh phát ra trong cổ họng một cách run rẩy mà khó khăn lắm mạn nghiên mới nói tròn t rĩnh thành lời tôn bách thần im lặng một lúc giọng nói bỗng trở nên dỏng dạt không có nếu như mạn g nghiêng chúng ta chia tay nhá em hãy quên anh đi quên một kẻ tồi tệ như tôn bách thần đi sang ú c sống thật tốt phát triển ước mơ của bản thân mình hắn biết rõ cô luôn uống thuốc tránh thai mỗi ngày thì giữa hai người sao có thể tồn tại một đứa bé chứ tôn bách thần tuyệt tình nói ra những lời cuối vì không muốn tâm trí mình bị xáo động chuyện hắn đã quyết hắn nhất định phải làm anh nói xong rồi mạng nghiêng em muốn nói gì với anh thế hắn lặng người luyến tiếc muốn nói với cô thêm vài câu nữa để nhớ kỹ hơn giọng nói của người con gái này mạng nghiêng đưa tay sờ lên bụng r ă n g cắn chặt vào mô i dưới cô cứ nghĩ tôn bách thần gọi điện thoại để cầu xin cô quay về bên hắn nguyện hứa chăm sóc cho cô cả đời nào ngờ quá ra là tự cô ảo tưởng tự cô si tình tôn bách thần không yêu cô nhiều như cô nghĩ không có gì nhưng vẫn phải chúc anh sống tốt tôn bách thần tạm biệt cô nói với mấy lời cuối cùng rồi tắt máy chuyện về bé con mạng h i ê n định nói cho hắn biết muốn hắn giữ lại hai mẹ con cô bên cạnh nhưng trước thái độ kiên quyết muốn chia tay kia của tôn bách thần khiến cô phải dằn lòng xuống c ă m lặng mạn nghiêng còn sợ khi hắn biết cô thật sự mang thai tôn bách thần liệu có phải sẽ ép cô bỏ đi đứa nhỏ không chương hai trăm mười một lấy đại một lý do muốn cô sống tốt ổ n công cô từng trông mong nhiều như vậy thậm chí nội tâm mạn nghiêng từng nhiều lần đấu tranh rất kịch liệt mỗi khi nghĩ về người mẹ quá cố của mình cô hạ quyết tâm tình nguyện mang danh là một đứa con bất hiếu vẫn chịu chấp nhận tha thứ cho tôn bách thần còn hắn thì thế nào lấy đại một lý do muốn cô sống tốt bèn bỏ rơi cô hai tay mạng nghiêng run g rẩy ông lấy đôi d a i gầy mặt ốp xuống gối rồi khóc to thành tiếng trái tim cô đập mạnh liên hồi bức bối đến mức muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực tôn bách thần muốn cô sống tốt vậy thì cô sẽ sống tốt cho hắn xem sống vui vẻ hạnh phúc không cần hắn bên cạnh tôn bách thần đột tội đột tội tệ linh châu từ bên ngoài để nhẹ cửa đi vào thấy cô đang nằm trên giường khóc nức nở bà vội chạy lại hốt q u ả n g ôm lấy cô gái nhỏ mã nghiêng có chuyện gì thế sao con lại khóc đừng khóc ngoan ngoan nào mẹ con muốn sang ú c du học <cười> con ghét tôn bách thần cả đời này con cũng không muốn gặp lại anh ấy nữa mãng h i ê n g ôm ghì lấy bà nước mắt tuôn xuống ướt mềm một bên dây áo linh châu xót xa giữ chặt cô gái nhỏ trong lòng để mặc cho cô khóc giải tỏa tâm trạng con bé tội nghiệp này sao nó cứ phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác tôn bách thần con trai bà rốt cuộc nó lại làm ra điều ngu ngốc gì rồi tôn bách thần ngồi thu mình vào trong một góc tường ánh mắt bối rối nhìn quanh căn phòng rộng lớn mường tượng lại những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi giữa mạng nghiên và hắn khi trước hắn bật cười thê lương sống lưng trở nên cứng đờ lạnh ngắt hắn tự nhủ với lòng đây sẽ là lần cuối cùng mình làm tổn thương cô gái nhỏ rời xa hắn sau này cô sẽ được hạnh phúc hành lý của mạng nghiên hắn đã gấp gọn gàng sáng mai liền có thể g ử i về quê cho cô m ạ n g nghiêng xứng đáng tìm được một người tốt hơn hắn gấp trăm vạn lần còn tôn bách thần mất đi cô là cái giá hắn phải nhận lấy bé con tạm biệt tha thứ cho anh anh yêu em tôn bách thần kéo từng bước chân nặng nề đi xuống gian phòng bếp trong cái tủ kính đựng đủ loại rượu quý hiếm hắn tùy tiện lấy một chai w h i s k y nặng độ bật nắp nóc ừng ực từng hơi như nước l ã mùi vị cây nồng sọc lên tận óc vẫn không thể làm người ta nguôi ngoai đi vết thương trong lòng rượu cạn tôn bách thần buồn bực ném vỏ chai rỗng xuống sàn bước chân chết choáng nương theo những đ t vật trong nhà lảo đảo đi lên phòng khách hắn nằm dài ra ghế s o f a đánh một giấc đến tận trời tối tiếng chôn u g cửa i n ỏi làm hắn tỉnh dậy cả người phờ phạt không còn chút sức sống d ư ơ n g phong mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân đến căn biệt thự của tôn bách thần hắn vừa mở cửa anh đã sừng sộ sấn tới dán thẳng một cú đấm vào mặt hắn tôn bách thần không có sự phòng bị liền bị anh đánh ngã s ó n g x o à i ra nền đất chưa dừng lại d ư ơ n g phong tiếp tục dùng cổ áo hắn lôi lên d ụ i thêm vào bụng tên đàn ông trước mặt và i cú đấm đầy quy lực tôn bách thần cậu đã nói gì với mạng nghiêng rồi tại sao lại để em ấy đi út tại sao không liều mình giữ em ấy lại hả trước hàng loạt lời chất vấn từ d ư ơ n g phong tôn bách thần im ỉm không nói gì d ư ơ n g phong như phát điên lên nghiến răng nghiến lợi đạp cho hắn thêm một phát lại ngã nhào ra đất tôi đang hỏi cậu đó thằng khốn này chương hai trăm mười hai tôi đã mất cô ấy từ mười năm trước rồi tôn bách thần đưa tay lên miệng quệt nhẹ v ế t máu rỉ ra từ khóe môi hắn ngồi bần thần trên nền đất lạnh thản nhiên nói một câu vô tình muốn tốt cho em ấy tốt tôn bách thần cậu làm như vậy là trốn tránh vấn đề cậu hiểu không nghe lời tôi mau đi xin lỗi mạn g nghiên rồi làm lành với cô ấy đi có được không d ư ơ n g phong quỳ xuống đất hai cánh tay nắm chặt lấy cổ áo tôn bách thần nửa ra lệnh nửa cầu xin hắn nếu như tên này cứ như vậy anh sợ hắn sẽ làm mạng nghiên càng thêm tổn thương nữa d ư ơ n g phong à giữa tôi với mạng nghiên đã không thể nữa rồi tôi không thể ích kỷ để cô ấy bên cạnh mình được mạng nghiên không thể ở bên cạnh kẻ đã cướp đi sinh mạng mẹ và em trai cô ấy được chú hứa văn và dì hạ sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ máu lạnh vô tình như tôi quan trọng là tôi muốn giải thoát cho tâm hồn mạng nghiêng không để cô ấy phải mang cảm giác tội lỗi và dằn vặt suốt đời ngụy b i ể n toàn là mấy lời ngụy b i ể n để trốn tránh vấn đề đối với d ư ơ n g phong tôn bách thần chẳng khác nào một thằng hèn cả hắn chỉ đang tìm mọi lý do để bào chữa cho cái c h ă m ngôn sống điên khùng của mình cái gì mà làm sai phải trả giá có những chuyện không cần sự trả giá mà ngược lại là bù đắp giống như đối với mạng nghiên g vậy tôn bách thần chỉ cần ở bên cô ấy mang đến cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc thì không phải mọi chuyện sẽ tự nhiên trở nên viên mãn tốt đẹp hơn sao cậu có từng lắng nghe mạng nghiên g nói chưa cậu biết em ấy muốn gì cần gì không hay chỉ khư khư giữ lấy cái suy nghĩ độc đoán của mình tôn bách thần nếu cậu còn cứ như vậy nữa cậu sẽ mất em ấy mãi mãi đấy d ư ơ n g phong khuyên nhủ thật tình mong hắn sớm tỉnh ra mà hiểu rõ vấn đề nhưng mà não của tên nào đó giống như nhào bằng đất vậy càng nói hắn càng phủ nhận đừng nói thêm vậy nữa mạn nhiên tôi đã mất cô ấy từ mười năm trước rồi d ư ơ n g phong bất lực thở dài lập tức đứng bật dậy anh lùi dần về phía sau rồi dứt khoát quay p h á t người rời đi anh sợ nếu mình còn ở lại đó sẽ lỡ tay đánh chết tôn bách thần mất tên đó thật sự hết thuốc chữa rồi d ư ơ n g phong không thể hiểu nổi một kẻ bình thường thông minh giải quyết vấn đề nhanh gọn như tôn bách thần tại sao khi đụng đến phương diện tình cảm lại trở nên ngu đần đến vậy được cậu buông tay em ấy đi nếu cậu đã không cần mạng nghiêng thì để tôi tự tay tôi sẽ chăm sóc cho em ấy d ư ơ n g phong hằn g học đi về phía trước vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng tôn bách thần đi được mấy bước liền ngã nhào ra sân hắn cũng chẳng buồn ngồi dậy mà nằm thẳng cẳng trên nền đất lạnh mắt ngước bầu trời đầy sao bật khóc gió trời đêm rất lạnh thổi vi vu từng cơn quật mạnh vào cơ thể cứng cáp của tôn bách thần hắn vẫn kể so với sự lạnh lẽo bên trong trái tim hắn c h ú t sự khắc nghiệt của thiên nhiên này có thấm gì một đêm dài hai kẻ nào đó nằm n g h ĩ về nhau không ai chộp nổi mắt mạng nghiêng khóc cạn gối vẫn không thể hiểu được tại sao tôn bách thần bỏ rơi mình hay là bản thân cô đáng ghét không đáng được k hắn yêu thương sáng hôm sau mạng nghiên cùng dị hạ đi chợ vào bếp chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn xem như là tiệc chia tay dành cho cô gái nhỏ bà nội đồng từ khi ở bệnh viện trở về sức khỏe yếu hơn hẳn bà đi đứng khó khăn suốt ngày chỉ nằm trên giường mạng nghiên thu xếp xong hành lý đựng trong hai chiếc va li lớn cô ôm lấy bà nội thật chạch quyến luyến không muốn rời đi đến giờ rồi mau đi đi chú k h ứ p văn hối thúc bên ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng đến khi không có ai ông lại len lén lao đi v à giọt nước mắt vừa mới về chưa ở cùng nhau bao lâu vậy b à cháu gái ông lại sắp sang út du học có chút không đành lòng nhưng ông cũng không thể cản trở tương lai của cô được chỉ hận tên nào đó quyết định bôn u g tay mà không giữ cô lại rốt cuộc hắn sợ mạng viên khổ hay sợ mình không đủ bản lĩnh đối diện với ông đây đầu giờ chiều mạng nghiêng ra đến sân bay cô đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của ai đó rồi cô bật cười chua xót trách mình ngớ ngẩn hắn sao có thể đến đây tiễn cô chứ buồn cười t r ư ờ n g hai trăm mười ba em vẫn đang đọc mà mạn nghiên thật sự không muốn mẹ đi cùng con sao mẹ sang đó có thể bầu bạn chăm sóc cho con mà linh châu đ ắ m chặt tay cô mạn nghiên khẽ lắc đầu hiện tại cô cần thời gian ở một mình để bình tâm lại cô ôm lấy linh châu nói về lời để bà yên tâm cô hứa sẽ chăm sóc bản thân và bé con trong bụng thật tốt bảo bà đừng lo lắng sau này có thời gian rảnh rỗi mẹ sang đấy chơi với con vài tuần là được rồi tôn gia còn nhiều việc cần đến mẹ sao con có thể giữ người ở bên cạnh chứ cô đã quyết thế bà cũng không biết phải làm thế nào thôi thì x u i theo ý mạng nghiêng để cho cô được thoải mái ôm thật chặt linh châu lần cuối cô chào tạm biệt bà bóng dáng nhỏ nhắn kéo theo hai chiếc va li lớn tiến lại quầy check in làm thủ tục ba giờ rưỡi chiều máy bay cất cánh mang theo cô gái nhỏ đến một phương trời mới mạn n g h i ê n buông bỏ hết kỷ niệm lại đây quyết tâm quên đi những chuyện đau lòng trong quá khứ trở thành một con người khác không yếu đuối không lụy tình đặc biệt không nhớ đến cái tên tôn bách thần nữa có bé con ở bên cạnh mẹ như thế là đủ lắm rồi cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mỉm cười hạnh phúc mạn nghiêng bay sang út được một ngày d ư ơ n g phong liền theo cô anh tìm đến tận địa chỉ nơi cô sống mặc d à y xin ở lại cô mắng không được đuổi cũng không xong lại bị bộ dạng đáng thương của d ư ơ n g phong làm cho s i ê u lòng đành cho anh ở lại mẹ đuổi anh ra khỏi nhà rồi nếu em còn không cho anh vào anh sẽ nằm lăn ra đây ăn g i ả đấy đúng là đồ lý c h o lý trấu mà bị đuổi ra khỏi nhà mà còn có tiền mua vé máy bay sang tận đây ăn g i ả cô sao chỉ là lúc đó trời đang đổ tuyết lớn mạn nghiên s a u nở nhìn vân phong chết cống chứ cô liếc xéo người đàn ông kia một cái rồi phủi mông đi vào trong nhà h ừ biết rồi mau vào trong đi thời gian cứ thế nhẹ trôi thoáng chốc đã tròn năm tháng kể từ ngày mạn nghiên sang xứ sở chuột túi du học tháng hai thành phố r e d b a n k bang rulang úc trong một căn nhà gỗ nhỏ xinh một cô gái ngồi an t ĩ n h bên t r ư ớ c bàn cạnh khung cửa sổ một tay chống càm tay còn lại miệt mài đ ậ t từng trang sách đâm chiêu suy nghĩ có tiếng bước chân đến gần cô cũng không nói hoài đến mãi đến khi người đàn ông kia đứng ngay sát đằng sau lưng khẽ cất tiếng gọi cô gái nhỏ mới miễn cưỡng quay đầu mạn nghiêng phong có chuyện gì thế dứt lời cô lại chăm chú đọc tiếp trang sách dở anh cất tiếng thở dài nhẹ nhàng vòng tay về phía trước giành lấy quyển sách từ tay mạng n g h i ê n cô thấy thế liền nhăn mài bàn tay giữ chặt lấy tay anh em vẫn đang đọc mà không đọc nữa ngoan nghe lời mau đi ăn cơm mạng n g h i ê n em đã ngồi ở đây suốt sáu tiếng đồng hồ rồi cô nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức trên bàn khẽ giật mình mới đó mà đã hơn mười hai giờ trưa nhưng mà nghiêng vẫn đọc chưa xong quyển sách nữa chương hai trăm mười bốn để anh nấu món khác cho em nhé phong em đọc thêm một lát nữa rồi m ớ i đi ăn cơm có được không mãng nghiêng tận dụng vẻ ngoài dễ thương của mình đôi mắt long lanh ngập nước nhìn về phía anh chớp chớp liên hồi d ư ơ n g phong từng bị bộ dạng này của cô làm cho mềm lòng nhưng hôm nay anh quyết không bị dính bẫy nữa không được mau đi ăn trưa thôi trễ lắm rồi thêm một lát nữa thôi đi mà mạn nghiên không hề bỏ cuộc cô nắm lấy bàn tay d ư ơ n g phong không ngừng đung đưa cánh tay anh năn g nỉ d ư ơ n g phong thở mạnh một hơi nghiêm giọng anh nói không lạc không mạn nghiên em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa còn nhớ trong một tháng vừa qua em đã ngất xỉu bao nhiêu lần không bình thường d ư ơ n g phong rất cưng chiều mạn nghiên cô muốn vì anh đều l u ô n theo ý cô nhưng động đến vấn đề sức khỏe anh không thể làm ngơ được từ ngày cô sang út thời gian cả ngày đều dồn hết vào việc học cuộc sống suốt năm tháng qua của mạng nghiên tẻ nhạt vô cùng ngày ngày đều dù đầu vào làm báo cáo rảnh rỗi một chút cô lại điên cuồng đọc sách d ư ơ n g phong ban đầu còn nghĩ mạng nghiên bị hội chứng cuồng sách nhưng sau đó anh chợt hiểu ra rằng cô gái này chỉ đang cố tìm một công việc tập trung đầu óc để giết chết thời gian khiến bản thân không còn tâm tư nghĩ về ai kia nữa có những thứ không phải ngày một ngày hai là có thể quên được m ạ n g nhiên em đừng tự ép bản thân mình dương phong không thẳng thắn d ạ c h trần nhưng cô vẫn tự mình hiểu rõ ý tứ trong lời nói kia không khí đột nhiên trở nên căng thẳng mạn nghiên im bặt tay bất giác ôm lên bụng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn dùng bữa mạn nghiên vừa ngửi thấy một thức ăn trên bàn mặt m à y trở nên tái mét đi cô đưa tay che miệng đi d ộ i vào trong phòng tắm nôn thóc nôn tháo mạn nghiên bị ngét suốt mấy tháng nay chẳng ăn uống được gì nhiều dù d ư ơ n g phong thường xuyên đổi khẩu phần ăn cho cô gái nhỏ cố gắng nấu những món thanh đạm nhất nhưng vẫn không hề có tác dụng để anh nấu món khác cho em nhé d ư ơ n g phong ân cần lao miệng cho mạng hiên rồi dìu cô ra phòng khách nhìn dáng vẻ ngày càng tiều tụy đi của cô anh xót từng khúc ruột ngoại trừ phần bụng vô rõ ra thì mạng hiên chẳng có thay đổi gì thậm chí cô còn gầy hơn lúc trước khi đi học cô thường mặc váy suôn dài kết hợp cùng áo măng tô để giấu bụng g i ấ u d ậ y d ư ơ n g phong rất lo cho sức khỏe của cô một mực muốn mạn nhiên g g nghỉ hẳn ở nhà tỉnh dưỡng đến khi sinh em bé mỗi lần d ư ơ n g phong bàn đến vấn đề dừng học tạm thời mạn nhiên g g đều xịu mặt xuống năn g nỉ anh cho bằng được hết học kỳ này em sẽ nghĩ đã sắp hoàn thành rồi sao có thể bỏ ngang được chứ hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô d ư ơ n g p h o n g cá chắc là mạng nghiên không hề nhớ đến vì từ sáng đến giờ anh cặm cụi làm bánh sinh nhật cho cô trong phòng bếp mà chẳng thấy mạng nghiên có phản ứng gì có biết hôm nay là ngày gì không hả không phải hôm nay là chủ nhật sao mạng nghiên ngơ ngác chương hai trăm mười lăm để anh đeo cho em d ư ơ n g p h ò n g không d ộ i đáp lại mà trực tiếp đi xuống bếp cẩn thận bưng lên một chiếc bánh kem phủ sôcôla hoành tráng cùng chiếc mũ sinh nhật và mấy cây nến nhỏ xinh đặt lên trên bàn sinh nhật em đó mãng yên n g a y người nhìn chiếc bánh kem trước mặt cảm động muốn khóc đầu óc cô toàn chữ là chữ vốn đã không còn nhớ được n g à y sinh nhật mình nữa vậy mà d ư ơ n g phong lại biết rõ còn tự mình chuẩn bị mọi thứ cho cô d ư ơ n g phong kéo rèm cửa che bớt đi ánh sáng ngoài trời rồi thắp nến để mạn nghiêng ước nguyện lát sau anh lấy ra một hộp quà lớn tặng cho cô bên trong là một chiếc váy lụa màu hồng nhạt với phần ngực được thêu qua đầy tinh tế cạnh đó còn đặt một chiếc hộp nhỏ hơn mạn nghiêng mở ra mới biết là một sợi dây chuyền sáng lấp lánh để anh đeo cho em d ư ơ n g phong tỉ mỉ đeo món đồ trang sức lên cổ mạng i ê n cô tự ngắm mình trong gương không ngừng cảm thán nhìn qua viên hồng ngọc được dùng làm mặt dây chuyền cô đoán giá trị của nó không hề nhỏ anh sang úc hầu hết thời gian đều dành để chăm sóc cô thỉnh thoảng d ư ơ n g phong mới tham gia mấy cuộc thi đấu võ trong thành phố phần thưởng cũng đâu có lớn vậy đào đâu ra nhiều tiền như thế chứ còn bảo là bị mẹ đuổi nhà e rằng chỉ là cái cớ để theo cô sang đây thôi mãn nghiên biết rõ tình cảm d ư ơ n g phong dành cho mình nhưng cô không dám nhận lại không thể từ chối quan trọng cô cảm thấy mình ngày càng phụ thuộc vào anh mất rồi giống như không có d ư ơ n g phong ở bên cạnh một mình mãn nghiên không thể tự xoay sở được phong cảm ơn anh tâm trạng mảng n g h i ê n thoải mái hơn một chút còn cười vui vẻ với anh dương p h o n g kéo cô ra thưởng thức b á n h kem do tự tay mình làm cũng may là cô vẫn ăn được một chút ngon lắm cơ mà hơi béo béo gì chứ em xem mình gầy đến bộ dạng nào rồi hả anh yêu chiều đ ú t cho cô một m u ỗ n g b á n h kem nữa tối đến dương phong m á t xa chân cho mạng nghiên thư thãn giúp tăng lưu thông tuần hoàn máu sau đó anh để cô một mình ở trong phòng còn mình ra ngoài tranh thủ dọn dẹp bát đũa nhớ một lát phải đi ngủ sớm biết chưa cô ngoan ngoãn gật đầu còn g i ẫ y tay tạm biệt anh vừa định cầm quyển sách gối đầu lên đọc mạng nghiên liền nhận được một cuộc gọi video từ linh châu mạng nghiên của mẹ sinh nhật vui vẻ nhé cô thoải mái trò chuyện cùng bà còn tìm tấm ảnh siêu âm cất trong học bàn khoe ra cho bà xem linh châu bảo tuần sau sẽ sang thăm mạn nghiên hỏi cô muốn được nhận quà gì bà sẽ chuẩn bị cho cô ngồi nói chuyện luyên thuyên một hồi lâu linh châu sợ cô mệt bảo cô đi nghỉ ngơi sớm ở chỗ bà mới là buổi chiều nhưng bà biết bây giờ bên ú c đã là tám chín giờ tối rồi linh châu tắt máy quay sang hỏi quản gia chu tối nay bà sai người nói món gì đơn giản thôi bách thần nó không về nhà ăn tối đâu bà thở dài tôn bách thần ngày nào cũng ở lại tôn thị làm việc đến khi trời tối mò hiếm lắm được một ngày nghỉ hắn mới chịu ăn cơm cùng bà linh châu thật muốn nói cho tôn bách thần biết hắn có một đứa con nhưng bà không thể chương 216 t h a n khóc cái gì hả lần nào gọi điện thoại mạng nghiên cũng dặn dò bà rất kỹ nhất định không được nói chuyện cô mang thai cho tôn bách thần biết dạo gần đây cô bị ngán nặng dẫn đến tâm trạng thất thường linh châu càng không thể tạo thêm áp lực lên người mạng nghiên được bà muốn đợi cô ổn định sinh đứa bé ra rồi tính tiếp ăn tối xong đã hơn bảy giờ linh châu ngồi ở phòng khách xem tin tức trên truyền hình bà không ngủ được nên sẵn tiện chờ đến lúc tôn bách thần về nào ngờ ngồi đến hơn mười một giờ tối vẫn không thấy hắn đâu dẫu gần đây tôn bách thần thường đi uống rượu ở bên ngoài nhưng chưa hôm nào hắn về trễ đến vậy chờ mãi hai mắt linh châu d í u chặt lấy nhau đầy mệt mỏi quản gia chu bèn khuyên bà đi ngủ bà thở dài vừa định đứng dậy đi về phòng thì hắn về tôn bách thần chân nam đá chân s i ê u đi vào trong phòng khách phải có hai người làm đỡ lấy hắn mới không ngã sắp mặt xuống bàn mẹ con về rồi đây hắn nhào người về phía linh châu mai mà bà né được nhìn thấy bộ dạng say xỉn đến không biết trời đất của hắn bà thở dài ngán ngẩm tôn bách thần nằm ra ghế nôn ra toàn là rượu đ o á n chừng hắn đã uống rất nhiều mà không ăn gì lót dạ linh châu bèn kêu người đi nấu cháo mau lấy cái khăn qua đây thêm c h ậ u nước ấm nữa linh châu cởi áo khoác ra cho tôn bách thần đưa cho quản gia chu đi giặt mặt hắn đỏ l ử n g ôm chặt lấy bà khóc t h ố c thích như một đứa trẻ mẹ con nhớ mạn nghiêng quá bà không kìm được lòng đôi mắt rưng rưng ngắn lệ ghì chặt đôi c h a i tung bách thần bà mắng cho chùa đi tự mình làm tự mình chịu than khóc cái gì hả hắn cứ thế ôm lấy bà mà khóc đến lúc mệt quá liền gục trên vai bà ngủ thiếp đi linh châu gọi hai người bảo vệ giúp bà dìu hắn lên phòng nhìn con trai mình c h ặ t vật như vậy linh châu đâu vui sướng gì nhưng nghĩ đến tôn bách thần đã làm tổn thương cô gái kia nhiều đến thế nào bà quyết để hắn chịu thêm chút d à y d ò nữa phu nhân bánh kem này là cậu chủ mua còn chiếc hộp này tôi tìm thấy trong túi áo khoác của cậu ấy quản gia chu d ơ hai món đồ kia trước mặt bà bà tôn vừa nhìn đã hiểu bảo bà ấy cất bánh kem vào trong tủ lạnh còn chiếc hộp nhỏ kia bà mang về phòng cho tôn bách thần bên trong hộp đặt một đôi nhẫn được chế tác vô cùng tinh xảo đó cũng chính là thứ tôn bách thần đặt thợ làm riêng cho hắn v à mạng n g h i ê n là vật đính ước mà hắn định dùng để cầu hôn cô nhưng nay đã không còn cơ hội thằng nhóc này con có biết mình sắp làm cha rồi không hả bà ngậm ngùi rời khỏi phòng đóng cửa lại cho tôn bách t h ầ n càng nghĩ đến tình cảnh trước mắt giữa hắn và mã n g h i ê n bà càng cảm thấy éo le biết khi nào cô gái nhỏ mới chịu mở lòng nói cho hắn biết về sự tồn tại của đứa bé đây t r ư ờ n g hai trăm mười bảy hồi q u a n g phản chiếu chúc mắt một cái đã ba năm trôi qua mạng n g h i ê n và tôn bách thần mỗi người vẫn ở một nơi không hề có chút liên quan gì với nhau tôn bách thần cứ ngỡ thời gian đủ lâu để hắn sẽ quên đi cô gái nhỏ nhưng mọi thứ trên đời đâu dễ dàng đến vậy cái gì càng cố quên lại càng nhớ lúc trước hắn mất mười năm để quên đi mọc trà bây giờ sợ rằng dùng cả phần đời còn lại cũng chẳng thể quên nổi mạng nghiên tôn bách thần rất nhiều lần d ằ n xé bản thân muốn lập tức bay sang úc để gặp mạng nghiên ôm thật chặt cô vào lòng cho thỏa nổi nhớ nhung g i a diết nhưng đến cuối cùng hắn vẫn chọn cách trốn tránh bản thân hắn không xứng đáng có được cô hắn luôn tự nhủ với bản thân như vậy mỗi tháng tôn bách thần đều về quê mạng nghiên một lần để thăm bà nội đồng đáng tiếc lần nào hắn cũng phải đứng ở ngoài cổng không được phép vào có lần tôn bách thần quỳ cả một buổi nhưng vẫn không ai để ý đến hắn xui xẻo hơn gặp khi chú hứa văn uống rượu say ông sẽ không nương tay mà đánh cho hắn một trận n h ư tử ai cũng thấy tôn bách thần hèn nhát chỉ mỗi hắn nghĩ mình làm vậy là tốt cho cô gái nhỏ ai cũng giữ kín bí mật chuyện mạn nghiêng sinh con cho hắn bởi vì họ cảm thấy tôn bách thần không xứng đáng được biết căn bản nếu năm đó hắn không quyết liệt đẩy mạng nghiêng ra khỏi vòng tay mình để cô sang ú c du học thì sự tình đã không đi xa đến mức này cậu có biết bản thân mình phiền hà đến mức nào không cậu với gia đình chúng tôi có quan hệ gì đâu chứ đừng có đến đây nữa làm ơn về đi đó là câu nói quen thuộc mỗi khi chú hứa văn muốn đuổi hắn sau bao lần bị ruồng bỏ không thương tiếc hôm nay tôn bách thần dẫn đến hắn nghe an yên nói dạo gần đây sức khỏe của bà nội đồng rất yếu sợ rằng không thể gắn gượng được bao lâu nữa tôn bách thần rất mong được gặp bà hắn c ó mấy lời đã cất giấu trong lòng từ lâu muốn nói với bà an yên đến nhà mạng nghiêng thấy tôn bách thần đang đứng trước cổng hai người nhìn nhau khẽ thở dài n h ẹ nhẹ, nhẹ. c ô ấy không có cách nào khuyên chú hứa văn cho hắn được vào trong nên chỉ có thể gật nhẹ đầu chào một cái rồi lặng lẽ đi lướt qua bà nội đồng đang ốm liệt giường bỗng c h ố c trở nên minh mẫn đã một tuần nay bà không ăn được gì chỉ h ấ p ít cháo loãng vậy mà bây giờ vừa mới tỉnh dậy bà đã bảo v ì hạ đi nấu cơm để ăn chẳng ai thấy vui nổi vì họ biết đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì h ộ i quan phản chiếu bà nội đồng có lẽ sắp hu hu mẹ ơi v ì hạ bật khóc n ư ớ c nở sao lại khóc ta khỏe lại các con không vui sao hạ mau đi nấu cơm đi an yên lấy khăn lau người cho bà nội đồng rồi ngồi lặng người ở một mép giường không nói câu nào mấy ngày trước cô ấy đã gọi điện thoại cho mạn nhiên hối thúc cô trở về thăm bà mạn nhiên nói có việc cần phải sắp xếp ổn thỏa ít hôm nữa sẽ về nhưng lúc này vẫn chưa thấy cô đâu an yên lo sợ mạn nhiên sẽ không kịp nhìn mặt bà lần cuối mất hứa vâng bách thần đang ở ngoài cổng phải không con mau đi gọi nó vào đây mẹ à đi nhanh lên ta có chuyện muốn nói với thằng bé đó chú hứa văn không dám chậm trễ d ộ i ra ngoài đưa tôn bách thần vào bà nội đồng ôm lấy hắn d ỗ v ẹ o d a i như để d ỗ dành một đứa trẻ ta nói cháu nghe này bách thần à trên đời có những chuyện không thể cứ suy nghĩ theo lối cứng n g ắ t được giống như có những việc cháu làm người khác nhìn vào liền thấy sai trái nhưng xét về một góc độ nào đó cháu không sai con người ai không ích kỷ có ai không tìm mọi cách cứu lấy người mình yêu thương chứ ta tin rằng cha mẹ m ã n nghiêng sẽ không trách cháu đâu con bé càng không trách cháu d â n cháu hứa với bà bà cháu xin lỗi tôn bách thần c ổ sở cúi gầm mặt xuống hắn d ố n có rất nhiều chuyện muốn nói với bà nhưng khi nghe xong những lời kia hắn lại im bặt ngoài tiếng thở dài bất lực hắn chẳng biết phải làm gì nữa bà nội đồng nắm lấy bàn tay ấm áp kia cũng như lần trước bà cười hiền từ <cười> quá khứ rồi d ứ t nó sang một bên đi bách thần ta mong sau này mạng nghiêng đi du học về cháu sẽ thay ta chăm sóc thật tốt cho con bé có được không hứa với bà già này đi mọi người đều bị lời nói của bà làm cho cảm động ai nấy đều quay sang chỗ khác lén lao đi những giọt nước mắt yếu đuối kể cả tôn bách thần hắn sớm đã không k ì m được nữa rồi bách thần nhé d â n cháu hứa với bà bà thở dài một hơi như rút được c á n h nặng trong lòng d ì hạ nấu cơm rất nhanh chẳng mấy chốc đã dọn lên một bàn ăn tươm tất bát cơm đặt trước mặt không một ai nuốt nổi bà nội đồng ăn mỗi món một ít còn khen d ì hạ nấu rất ngon ăn xong vì thay cho bà một bộ quần áo khác an yên r ố t rít gọi cho mạng nghiên không được lại gọi cho d ư ơ n g phong nói ra mới biết cô đã bắt chuyến bay lúc chín giờ tối nay có lẽ giờ này đã sắp về đến nhà trong điện thoại giọng anh tràn ngập sự mệt mỏi d ư ơ n g phong kể với an yên rằng con gái của mạng nghiên bị ốm suốt mấy ngày nay chiều hôm qua con bé còn lên c â n sốt rất cao phải nhập viện gấp cô và anh lo lắng đến mức không dám rời khỏi phòng bệnh lấy nửa bước an yên đã hiểu vì sao mạn n g h ê n cứ chần chừ mãi không về rồi khổ thân cô gái nhỏ cứ bị trăm ngàn gian khó cứ b ổ d â y vào người bà nội đồng ngồi trên phản gỗ đôi mắt già nua hướng về phía cổng chờ đợi một ai đó nhưng đến cuối cùng bà khẽ thở dài ánh mắt đượm buồn trông thấy rõ bà nội đồng dặn dò d ì hạ và chú hứa văn mấy lời cuối rồi bà bảo mệt nằm xuống mà thiếp đi trái tim ngừng đ ậ p hơi thở bà l i ệ m dần bà nội đồng rời khỏi thế gian một cách thật nhẹ nhàng tâm không d ư n g bận chìm sâu vào giấc ngủ thanh tịnh mẹ mẹ ơi mẹ đừng đi bà nội tôn bách thần quỳ gục xuống sàn nhà lạnh buốt hai tay bưng lấy mặt mà khóc n ư ớ c nở mạng nghiên về đến nhà chỉ kịp nhìn thi hài lạnh lẽo của bà nội đồng nằm trên phản gỗ lần cuối cô khóc trong im lặng những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn tràn ra hai gò má nhưng đôi môi nhợt nhạt lại khép chặt không há lên nửa lời sau lễ nhập quan mạng nghiên trong trang phục tan trắng t ú t t r ư ợ t bên linh cửu của bà nội ba ngày trời không biết cô đã ngất đi biết bao nhiêu lần nhưng hễ cứ tỉnh lại mạng nghiên lại tiếp tục quỳ lại tôn bách thần d ụ n g về nói về lời an ủi mạng nghiên đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt từ cô gái nhỏ hắn ở ngay bên cạnh nhưng đến nhìn cô cũng không thèm nhìn hắn một cái nhiều lần thấy mạng nghiên sắp trụ không nổi hắn đều dịch lại định đỡ lấy cô nhưng lần nào cô cũng sợ hãi lùi về phía sau né tránh hắn hắn biết mạng nghiêng đang đau lòng nhưng với thái độ quá đ ổ i cực đoan này tôn bách thần chắc chắn rằng cô hẳn phải rất căm ghét hắn hắn nhìn lên di ảnh của bà nội miệng cười chua xót tim đập thổn thức từng nhịp rời rạc lời hứa chăm sóc cô với bà tôn bách thần làm sao thực hiện đây n g à y c h u n g cất bà nội đồng bầu trời đang chói chang bỗng đổ cơn mưa lớn như tấu lên một khúc ca bi thương tiễn đưa bà đến miền cực lạc mưa tạnh người đến phúng giếng đã về hết chỉ còn gia đình mãn nghiên an yên và tôn bách thần ở lại họ đứng trước phần mộ mới còn á p hương q u a kính cẩn cúi gập đầu mọi người về trước đi cháu có vẻ l ờ i muốn nói riêng với bà nội mãn nghiên khàn khàn cất lời đây cũng là câu nói đầu tiên kể từ khi cô về nhà sau ba năm trời đi du học mọi người lẳng lặng rời đi chỉ có d ị hạ không yên tâm nên ở lại với cô gái nhỏ c ư ơ n g hai trăm mười chín ngàn vạn lần cũng không thể mãn nghiên ngồi bên mộ bà nội nói ra rất nhiều điều trong lòng không thể về gặp mặt bà lần cuối cô d â y dứt không thôi bà nội thương cô nhiều như vậy nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mãn nghiên lại không thể bên cạnh bà bà nội là cháu bất hiếu <cười> mãn nghiên c h ấ p hai tay lại trước trán cơ thể không ngừng run g rẩy theo từng cơn đất dài d ì hạ phải ôm lấy cô để trấn an tinh thần bà biết cô mới là người đau khổ hơn bất kỳ ai khác chờ khi cô bình tĩnh lại d ì hạ mới nói ra những tâm nguyện của bà nội trước khi mất những lời bà dặn dò lại với mạn nghiên trước khi mất bà không trông mong gì nhiều chỉ mong cả đời này đứa cháu gái duy nhất của mình được sống hạnh phúc mẹ muốn bách thần thay bà ấy chăm sóc cho con cả đời mã nghiên à nếu con vẫn còn thương cậu ấy thì hai đứa có thể mở lòng cho nhau một cơ hội đón nhận lại tình cảm được không mã nghiên chả lắc đầu ánh mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng bà nằm trước đã không được thì bây giờ lại càng không thể con với tôn bách thần cả đời này đã định là không thể rồi rồi cô ngồi thụp xuống nước mắt càng thêm vàng vụa cùng với tiếng sụp sịch liên tục giọng nói của mạn nghiên cũng không còn rõ nữa vì biết không đ á n nhiên đứa con gái bé bỏng của con nó đang bệnh rất nặng hiện tại còn đang nằm t r o n g bệnh viện <cười> giọng mạn nghiên ngạn đi im lặng một lúc khó khăn hít thở nghĩ đến đa nhiên n con không thể tha thứ cho tôn bách thần được ngàn vạn lần cũng không thể những lời mãn nghiêng nói những tổn thương sâu trong lòng cô Dì hạ đều hiểu chỉ là cô với hắn sao cứ phải giày vò tự trách rồi làm khổ nhau như vậy bà thấy mà thêm đau lòng tang lễ được tổ chức xong không khí trong nhà vẫn một màu tang tóc ngay trong chiều hôm đó mạn nhiên phải đưa ra quyết định rời đi bởi vì con gái cô thật sự cần một người mẹ ở bên cạnh lúc này sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người bà nội ra đi rất thanh thản nên con cũng đừng thấy d â y dứt trong lòng mạn nhiên à con mau đi đi mau trở về bên cạnh tiểu nhiên đi Dì hạ vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nói mạn nhiên nghe theo lời gì ngậm ngùi chào tạm biệt mọi người sau đó kéo va li rời đi tôn bách thần không hiểu nguyên nhân đằng sau cứ nghĩ cô vì quá chán ghét mình nên mới không muốn ở lại cô đi được nửa tiếng đồng hồ chú hứa văn cũng tìm cách đuổi khéo tôn bách thần hắn không trở về thành phố mà lại ra mộ của bà nội đồng quỳ ở đó bà ơi cháu phải làm sao đây trời âm u nổi gió nghĩa trang hiu quạnh không lấy một bóng người tôn bách thần ngồi co quắp bên bia mộ bà cánh môi không ngừng run rẩy hắn đắp một tấm áo mỏng định bụng ở lại một đêm rồi sáng mai mới về nào ngờ dì hạ lại ra đây đêm khuya lạnh lẽo hai người còn ngồi nói chuyện dì hạ nghĩ đến mạn g nghiêng rồi lại nhìn lên bia mộ bà nội dì ấy hít một hơi thật sâu quyết định nói ra bí mật mà mọi người luôn giấu tôn bách thần bà kể cho hắn nghe chuyện ba năm trước lúc mạng nghiên sang Úc du học đã mang trong mình cốt nhục của hắn bà không chịu đựng nổi nữa bao lời trách móc dồn nén trong lòng bấy lâu nay một lúc đêm ra tuôn xối xả vào mặt hắn cậu cứ nghĩ như vậy là tốt cho con bé nhưng cậu có biết mạng nghiên đã phải khổ sở tuyệt vọng đến mức nào không cậu tự mình nhìn thấy bộ dạng con bé mấy ngày nay cậu cảm thấy nó có giống đang sống rất thoải mái không tôn bách thần cậu thật ích kỷ thật hèn hạ con gái của cậu bây giờ nó đang nằm trong bệnh viện kia kìa Trường 220 buổi chiều không phải đã về rồi sao cháu gái tôi cả con của nó nữa sao phải khổ vậy chứ nếu cậu còn chút lương tâm vậy hãy đi tìm cách sửa chữa sai lầm đi được hay không còn phải xem duyên nợ của cậu với nó nữa Dì hạ vừa khóc vừa miếu m ặ t cho tôn bách thần đang đứng dơ chết lặng ở kia bà quay người rời đi trái tim hắn rung rinh cảm xúc xen lẫn buồn vui không sao tả được hắn bối rối mơ hồ lời của d ị hạ nghe như sét đánh ngang tai tôn bách thần không dám tin đó là sự thật mạng nghiên với hắn có chung một đứa con gái sao trời ơi tại sao năm đó cô không nói cho hắn biết chứ nếu như cô nói tôn bách thần đã chẳng đẩy hai mẹ con cô đi xa như vậy d ị hạ không nói cho tôn bách thần biết địa chỉ cụ thể của mạng nghiên ở bên úc vì căn bản bà cũng không rõ hắn muốn lập tức bay sang đó để gặp hai mẹ con cô nhưng giữa biển trời rộng lớn biết phải tìm họ ở nơi đâu con gái hắn đang bị bệnh chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ khiến lồng ngực trái của tôn bách thần đau nhói lên rồi hắn chợt nhớ đến điều gì đó rồi chạy nhanh ra khỏi nghĩa trang lái xe một mạch trở về con hẻm quen thuộc hơn mười giờ tối trong ánh đèn chập c h ọ ạ n hai bên đường tôn bách thần thất thiểu chạy một mạch đến trước cổng nhà an yên điên cuồng gõ cửa tầm mấy phút sau có người ra mở cửa cho hắn trên tay còn cầm theo một cây gậy dài như để phòng trường hợp có kẻ đến quấy rối là tiểu minh thằng bé cảnh giác nhìn tên đàn ông đứng trước cổng nhà mình cẩn thận dè chừng đến khi xác định người kia là tôn bách thần cậu mới buông lỏng cây gậy trong tay thay vào đó khuôn mặt tiểu minh lộ ra mấy phần chán ghét giọng điệu không chút khách khí hỏi lớn tối thế này rồi chú còn đến đây làm gì buổi chiều không phải đã về rồi sao an yên đâu cho chú gặp chị của cháu đi tiểu minh n h a o mắt nhìn tôn bách thần bàn tay giấm dứ định đấm cho hắn một cái nhưng nghĩ lại nếu bị tên đàn ông khỏe mạnh kia đánh lại chắc sẽ đau lắm nên cậu cố nhịn cân tức giận xuống dẫu vậy khẩu khí của thằng bé vẫn không hề giảm đi hai tay cậu chống nạnh hết mặt cau có đáp chú gặp vậy tôi làm gì chứ t ư ở n m i n h tuy còn nhỏ với mấy chuyện người lớn không thể hiểu hết được nhưng thằng bé đủ thông minh để biết tôn bách thần chính là nguyên nhân khiến mạng nghiêng đi suốt mấy năm trời không thèm về thăm cậu hôm cô kéo va li rời khỏi khuôn mặt thấm đẫm nước mắt vậy mà tiểu minh lại không thấy tôn bách thần đâu mấy tháng sau đó hắn đều từ thành phố một mình xuống đây cậu nhìn thái độ khinh khỉnh của chú hứa văn và dì hạ dành cho tôn bách thần bèn hiểu ra suy đoán của mình là đúng trong lòng tiểu minh đinh ninh một điều rằng hắn đã làm tổn thương nghiêm trọng đến chị đẹp của mình vì vậy thái độ của thằng bé dành cho tôn bách thần ngày càng thêm g â y gắt hôm nay trời tối mò hắn lại đến tận nhà tìm chị gái an yên của cậu là có ý gì đây chú muốn hỏi thăm về chuyện của mạng nghiêng chú đang rất gấp xin cháu đấy tôn bách thần hạ mình khẩn cầu một đứa nhóc chỉ đáng tuổi con trai mình đủ để thấy hắn đã không tiếc lòng tự tôn của mình nữa trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ làm sao nhanh nhanh có thể gặp được mạng n g h i ê n và con gái hắn ôm chặt lấy hai người họ không buông tay nữa có thể đã quá muộn màng nhưng vẫn còn chút cơ hội hắn bằng lòng thử 221, một chút cũng không biết tiểu minh chần chừ một hồi sau cùng vẫn bị bộ dạng đáng thương của tôn bách thần làm cho s i ê u lòng cậu thở dài đáp chị an yên đã vào bệnh viện rồi hôm nay chị ấy phải trực đêm tôn bách thần nghe xong ba chân bốn cẳng chạy đi mất hắn lái xe vào trong bệnh viện rồi chạy thục mạng vào phòng trực của an yên để tìm cô tôn bách thần gấp gáp hỏi địa chỉ của mạng n g h i ê n và con gái làm cho an yên bị bất ngờ c ô ấy không rõ làm sao hắn biết được chuyện này nên đắn đo không biết có nên nói cho hắn nghe không tôi không chắc nữa nhưng nếu anh muốn gặp con gái mình thì đến thẳng bệnh viện đi còn địa chỉ để tôi hỏi d ư ơ n g phong giúp anh hắn nghe đến tên d ư ơ n g phong không khỏi ngỡ ngàng chuyện gì thế này tại sao anh lại biết con gái hắn đang ở đâu chứ ba năm trước d ư ơ n g phong xin nghỉ dạy ở trường anh nói muốn tận dụng khoảng thời gian quý báo chuyên tâm huấn luyện và thi đấu ở nước ngoài lúc này n g h ĩ lại tôn bách thần mới thấy sự tình quá trùng hợp mẹ k i ế p chẳng lẽ mấy năm qua d ư ơ n g phong ở bên cạnh mạng n g h i ê n sao được làm phiền em nhưng đừng nhắc đến tôi với cậu ta nhé an yên gật gật hiểu ý hắn cô ấy nhanh chóng gọi cho d ư ơ n g phong nhưng rất lâu điện thoại mới có tín hiệu kết nối anh ngày đêm túc trực trước phòng bệnh của đ a n nhiên anh mệt mỏi vừa mới đi rửa mặt cho tỉnh táo lại ở úc bây giờ đã gần một giờ sáng nhận được cuộc gọi của an yên đã khuyên như vậy d ư ơ n g phong nghĩ cô ấy đang có chuyện rất gấp an yên có chuyện gì thế hay là mạng yên xảy ra chuyện gì rồi d ư ơ n g phong run g run g hỏi chiều nay mãn g h i ê n ra sân bay có gọi điện báo cho anh biết vậy thì bây giờ cô đang ngồi trên máy bay trở về úc mới phải chứ d ư ơ n g phong tự trấn an mình may mà không giống những gì anh nghĩ an yên gọi đến chỉ để hỏi về địa chỉ bệnh viện anh lấy làm lạ nhưng vẫn thành thật nói với cô em biết rồi d ư ơ n g phong anh nhớ chăm sóc cho đan viên thật tốt nhé em tắt máy đây tôn bách thần lần đầu biết được tên con gái của mình từ miệng người khác hắn cười chua xót Quá ra ai cũng biết về sự tồn tại của đ a n nhiên chỉ mình hắn là không biết một chút cũng không biết hắn nói với lời cảm ơn rồi cầm mảnh giấy ghi địa chỉ bệnh viện một lần nữa phóng xe như điên đến sân bay gần nhất mua vé bay chuyến lúc nửa đêm lên đường sang úc mạn nghiêng đợi anh công chúa nhỏ đợi ba nhanh nhanh khỏi bệnh b a sẽ buộc r á p cho con suốt mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay tôn bách thần không thể nào chộp mắt trong đầu hắn l â n l â n nhiều suy nghĩ rồi tự mình tưởng tượng ra hình hài bé bỏng của cô con gái nhỏ k h o e miệng b ắ t giác mỉm cười vừa mới xuống đến sân bay b r i s b a n e hắn đã d ộ i tìm một chiếc taxi chạy đến thẳng bệnh viện an yên còn tốt bụng hỏi sẵn số phòng bệnh cho tôn bách thần để hắn không mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tầng số ba i ấ y phòng bệnh bên tay trái tôn bách thần nhìn số phòng ba trăm lẻ năm trên mảnh giấy càng đi đến gần trái tim trong l ò n g ngực rắn chắc kia đập càng mạnh thình thịch theo hơi thở gấp gáp của chủ nhân nó hắn nuốt nước bọt ừng ực bước chân dần trở nên vội vã kia rồi chương hai trăm hai mươi hai để con vào thăm con bé d ư ơ n g phong đang ngồi ở ngay đằng trước tuy rằng ba năm rồi tôn bách thần chưa gặp anh nhưng dáng người của thằng bạn thân mình hắn sao có thể quên được Quá ra suốt g ầ n ấy thời gian d ư ơ n g phong đều ở bên cạnh mà nghiêng anh biết rõ cô mang thai con của hắn vậy mà im lặng không nói một lời nào ý gì đây tôn bách thần tự nhiên cảm thấy hơi tức tối mặt xám xịt lại có lẽ vì ghen tị dương phong hắn vừa gọi vừa đi đến trước mặt túm lấy cổ áo anh tôn bích thần còn chưa kịp làm gì đã bị tiếng đẩy cửa tạo sự chú ý dương phong cũng như hắn ngoái đầu về phía phòng bệnh nhìn hai người đang bước ra từ trong đó một người là bác sĩ còn người kia không ai khác chính là linh châu mẹ hắn dương phong mặc dù rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôn bách thần nhưng bây giờ đ ề u làm anh bận tâm nhất chỉ có bé con của mạng n g h i ê n vừa thấy bác sĩ anh liền đẩy hắn ra đứng dậy đi về phía ông ấy bác sĩ đ a n g nhiên thế nào rồi em bé đã ổn định rồi theo dõi một thời gian nữa nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất diện tôn bách thần cũng chạy lại chăm chú nghe từng lời mà vị bác sĩ kia nói ông ấy đi rồi hắn lại nhìn sang phía linh châu mặt n g ệ t ra như một tên ngốc linh châu sao lại có mặt ở đây chứ một tuần trước bà không báo trước tiếng nào lặng lẽ s á c h v h o ly lên và rời khỏi nhà tôn bách thần hỏi quản gia c h ù a mới biết linh châu đi du lịch ở đảo hawaii lúc đấy hắn đã thấy lạ đi du lịch có cần gấp gáp vậy không nhớ lại khoảng thời gian mấy năm nay linh châu cũng siêng đi du lịch quá đi cứ cách một hai tháng bà lại đi ra nước ngoài từ hai đến ba tuần khi thì bảo đi anh lúc thì lại sang pháp hắn còn tưởng linh châu tranh thủ tuổi già đi du lịch vòng quanh thế giới tận hưởng nữa chứ a ha quá ra mẹ hắn cũng biết m ạ n n g h i ê n có thai đoán chừng mấy năm nay linh châu luôn nói dối đi du lịch để thường xuyên qua đây thăm cô gái nhỏ và cháu nội mình đó mà bởi vì tôn bách thần nhớ rõ trước kia bà chẳng hứng thú với việc đi đó đây bao giờ d ư ơ n g phong biết về sự tồn tại của đ a n nhiên anh không nói cho hắn đã đành còn mẹ hắn sao nỡ giấu cả hắn chứ bách thần sao con lại ở đây linh châu giật mình cả kinh bà không dám tin người đứng trước mặt mình ngay lúc này lại là tôn bách thần cổ họng hắn như bị thứ gì làm cho m ắ c nghẹn nuốt kiểu nào cũng không trôi xuống phút c h ố c hắn cảm thấy yếu lòng miệng mếu m á u gào lên tại sao lại giấu con chứ đáng nhiên con gái của con làm sao con biết được m à n g h i ê n g tự mình nói với con sao con bé chịu tha thứ cho con rồi ư bách thần linh châu giữ lấy hai b ã i vai hắn tôn bách thần lắc đầu ánh mắt lộ ra nỗi thống khổ cùng cực nếu không phải d ị hạ nói cho hắn biết sợ rằng mạng nghiêng sẽ giấu hắn cả đời mất rốt cuộc là vì cái gì tại sao không một ai chịu cho hắn biết sớm hơn để con vào thăm con bé hắn định đẩy cửa vào trong nhưng bị d ư ơ n g phong và linh châu ngăn lại bây giờ không phải thời gian thăm bệnh bác sĩ dặn dò cần để đang nhiên được nghỉ ngơi hơn nữa tôn bách thần vừa mới từ sân bay xuống người ngợm không sạch sẽ gì sao có thể để hắn vào thăm trẻ nhỏ chứ không được đừng làm ồn tôn bách thần đây là bệnh viện đó không ai cho hắn vào tôn bách thần chỉ có thể lặn người đứng bên ô cửa kính trong suốt hướng mắt vào trong phòng bệnh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nằm trên chiếc giường lớn tâm c à n g hắn như bị người ta dò nát đang nhiên quay mặt vào trong nên hắn không có cách nào nhìn thấy khuôn mặt của cô bé đến mặt con gái mình cũng khó khăn như vậy tôn bá tần cảm thấy bất lực vô cùng sao anh lại ở đây t r ư ờ n g 223 yêu thương chăm sóc cả đời sao một giọng nói lạnh lùng g i a n g lên tôn bách thần xoay người sang liền thấy mạn nghiên đang h ô n g i ữ nhìn mình hắn cụp mi mắt xuống tiến lại gần cô nhưng mạn nghiên vẫn giữ thái độ cũ lùi về phía sau một cách dè chừng mạn nghiên con gái của chúng ta anh câm miệng lại c h â tôi mạn nghiên gằn lên bàn tay cô bỗng rít chặt lại ngăn không cho bản thân được run g rẩy tâm tư cô cực kỳ hỗn loạn một chút sợ sệt xen lẫn sự tức giận ô uất hắn đến đây để làm gì mạng nghiên không muốn cả đời này cô cũng không muốn dây dưa với tôn bách thần nữa anh mạng nghiên à em tôi hỏi anh đến đây làm gì hả tôn bách thần anh mau cút đi tôi không muốn gặp lại anh nữa anh làm ơn cút đi cô khóc nấc lên khuôn mặt k hung dữ ban nãy đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là một màn nước mắt dày đặc mạn nghiêng sợ hắn né tránh hắn đến n ổ i lùi nhanh về phía sau nấp sau d ư ơ n g phong để tìm điểm tựa mạn nghiêng đứng còn không vững đầu óc cô cứ thế quay cùng hai mắt cô đục ngầu bất chợt xung quanh trở nên tối đen như mực cô ngã sầm ra đất ngất đi mạn nghiêng mạn nghiên à em sao vậy mau tỉnh lại đi mạn nghiên được chuyển ngay đến phòng cấp cứu bác sĩ kiểm tra qua một lượt sau đó tiêm cho cô một liều thuốc an thần bởi vì thiếu ngủ trầm trọng cộng thêm việc phải chịu đá kích bất ngờ cô mới đột ngột ngạt đi như vậy linh châu ngồi bên cạnh giường bệnh trông chừng mạn nghiên dương phong và tôn bách thần trở về phòng bệnh của đ a n nhiên ngồi ở ngoài nói chuyện tâm lý của mạng nghiên trở nên thất thường như vậy bởi vì trong quá trình mang thai ở những tháng cuối và sau khi sinh cô bị mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng d ư ơ n g phong còn nhớ có lần mạng nghiên cầm con dao rọc giấy suýt chút tự cứa cổ tay mình anh và linh châu phải rất khó khăn để tinh thần cô được ổn định trở lại nhưng hễ gặp chuyện gì kích động mạng nghiên sẽ vô cùng sợ sệt rồi ngất đi những đau đớn mà mạng nghiên đã trải qua cậu cũng không hiểu hết được đâu tôn bách thần n g à năm đó tôi từng nói với cậu rồi mà quyết định bôn tay của cậu chính là lựa chọn đánh mất em ấy mãi mãi d ư ơ n g phong thật tình tôi không biết mạng nghiên mang thai nếu biết tôi đã đã thế nào giữ em ấy lại bên mình yêu thương chăm sóc cả đời sao d ư ơ n g phong cười khẩy anh hiểu rõ mạng nghiên yêu tôn bách thần nhiều đến nhường nào anh nghĩ nếu không phải lần cuối cùng hắn gọi cho cô đã nói điều gì khiến mạng nghiên phải buông bỏ hết hy vọng thì một người sợ cảm giác cô đơn như cô làm sao chịu rời xa gia đình xa tôn bách thần mà sang nước ngoài du học tôn bách thần cậu đừng cố gắng biện hộ lý do cho bản thân mình nữa chẳng qua là tình yêu của cậu dành cho mạng nghiên không đủ lớn để chiến thắng cái tôi mạnh mẽ trong người của cậu thôi đánh mất em ấy rồi sự thật này cậu nên chấp nhận đi hai người đàn ông trầm ngâm cúi đầu không ai nói thêm câu nào nữa trải qua mấy tiếng đồng hồ ngồi lặng thinh một chỗ cuối cùng họ cũng nhận được thông báo mà nghiêng đã tỉnh lại